Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nên không có mất mát gì. Mà thiệt sự lúc đó nhà tôi chỉ có chiếc xe quê của Trung Quốc của ba tôi là chiếc xe cà tàng thôi. Chứ đâu có gì đâu mà nó ăn trộm. Thì khi bị trộm giếng nhà như vậy ba mẹ tôi mới chuyển ra ngoài phòng khách để ngủ luôn với chị em chúng tôi mà không có ngủ trong buồn nữa. Bây giờ trong buồn thì Chỉ dành để đựng quần áo thôi Với lại để một số đồ trong đó Lúc mà ba và mẹ tôi chuyển ra ngoài phòng ngủ Thì hai chị tôi vẫn tiếp tục nằm ngủ trên cái sạp đó Còn tôi thì sợ quá nên xuống ngủ với ba mẹ Hai chị tôi nằm trên sạp Ba mẹ tôi thì trải một cái chiếu kế bên rồi nằm ngủ ở đó Ba tôi thì nằm tấn ở ngoài gần cửa Rồi tôi thì nằm giữa rồi sau đó vô tới mẹ tôi Thì có một đêm khi cả nhà đang ngủ Thì tôi lại vô tình thức giấc Tôi nghe ba tôi ngái Sao mà hôm nay ngái to quá Thì lúc đó tôi mới để ý tôi nhận ra Cái tiếng ngái đó không phải là tiếng ngái của ba tôi Mà trong nhà này Ngoài tôi là, là nam Ba tôi là nam ra Thì còn lại là nữ, mà tiếng ngái này là tiếng ngái của người nam. Thì chỉ còn tiếng ngái của ba tôi thôi. Nhưng mà cái tiếng ngái đó lại không phải của ba tôi. Tôi biết được rõ ràng như vậy là tại vì trong lúc mà tôi ôm cái bụng của ba tôi, thì khi ba tôi hít vô, tiếng ngái nó lại thở ra, nó ngộ như vậy. Mà khi ba tôi thở ra thì không có nghe tiếng nhái. Mà khi ông hít vô thì lại nghe tiếng nhái. Lúc đó tôi mới định thần nhìn kỹ coi tiế tiếng nhái đó nó phát ra cái chỗ nào. Tôi lóng tai tôi nghe thì rõ ràng. Tiếng nhái không phát ra từ miệng của ba tôi mà nó phát ra ở ngay kế phía bên của ba tôi. á. Lúc đó phải nói tôi sợ chắc xanh mặt hết rồi. Tôi mới thò tay tôi kéo cái mền mà ba tôi đang đắp đó. Tôi mới kéo qua để trùm lên hết đầu của tôi Thì trong cái ánh đèn thờ mà trong, trong nhà tôi thấy mờ mờ Thì tôi thấy có một cái cánh tay nhỏ xíu à Giống, tai như, giống như cái tay con khỉ đó Mà lông lá đầy hết Mà ngón tay chỉ có ba ngón thôi Ở ngay bên sát chỗ ba tôi Mới đưa tay tròn qua Chụp cái mền kéo hoài trở lại Tôi kéo qua tôi thì nó lại kéo trở lại. Lúc đó tôi hết hồn hết chứ tôi mới la lên. Con khỉ, con khỉ ba ơi. Ôi cha thế là cả nhà tôi giật mình thất giấc. Rồi mới bật đèn lên thì nhìn không có cái gì cả. Thế là từ đó tôi bị hai chị tôi đặt cho tôi cái biệt danh là con khỉ luôn. Đó là câu chuyện đầu tiên mà con trải nghiệm. Con trẻ không có hay và không có trôi chảy mong chú thông cảm mà. Mà khi nào chú đọc chuyện của con thì mong chú reply cho con biết nha chú. Đó là cái bức thư và câu chuyện quan khí đầu tiên của An. Đương nhiên sẵn đêm Dịch Thảo cũng nói là bất cứ câu chuyện nào của các bạn khi kể xong thì Dịch Thảo khi đã upload đã lên trên Youtube, Facebook, Twitter, Instagram đều xong hết rồi. Thì Dịch Thảo cũng đều gửi lại cho các bạn để báo là chuyện đã kể xong rồi nha. Rồi sau đó thì không có thấy An gửi tiếp nữa, như vậy chỉ có một câu chuyện đầu, đó là câu chuyện con khỉ của An. Bây giờ mình tiếp theo câu chuyện thứ hai, đó là câu chuyện của Thu Hà. Mẹ Việt Thảo xin đặt cái tựa là Đứa con vắng số. Đây là cái thư mà Việt Thảo nhận được vào ngày 17 tháng 7 năm 2020. Nội dung bức thư như sau. Chào chú, uh, cháu chúc chú và gia đình luôn khỏe mạnh, chúc quý thính giả luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cháu đã gửi hết những chuyện mà cháu đã gặp cho chú để chú kể lại cho bà con cô bác nghe ở trong chuyện ma dân gian kỳ thứ 76 rồi, mà cái kho tàng chuyện ma đó có tựa đề là ma nhập. Cháu nghĩ không có viết. Nữa, tại vì đã kể hết rồi, với lại cháu cũng không muốn gặp lại những điều tương tự như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay, khi cháu nghe cái chuyện ma kỳ thứ 313, chuyện xảy ra với con của anh Hoàng, thì cháu quyết định gửi cho chú cái chuyện vừa mới xảy ra. Nghe